Tôi đang chăn râu là vợ cũ. Mười năm trước tôi cưới em, trong sự ủng hộ, vùng vén của hai bên gia đình, em thu tôi ba tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi đã có ba năm yêu đương mặn nồng với nhiều kỷ niệm bên nhau. Được cha mẹ hai bên giúp đỡ, cộng với khoản tiết kiệm sau vài năm làm việc của tôi và em, chúng tôi vừa mới cưới đã có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ em rất xinh và có duyên, tôi cũng đẹp trai, tôi làm cho một tập đoàn, em làm cho một chi nhánh ngân hàng, thu nhập của hai vợ chồng đều thoải mái, hai năm đầu chúng tôi rất hạnh phúc khi tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng son. Chúng tôi cũng dự định có con ngay sau cưới, nhưng chờ hoài không thấy. Từ giờ làm việc, còn đi đâu, làm gì, chơi gì? Vợ chồng cũng quấn quýt kè kè như sam, Rồi em cũng có thai Khỏi phải nói chúng tôi đã vui mừng như thế nào Nhưng ông trời không thương Chúng tôi mất con vì em bị xảy lúc mới được 3 tháng Em khóc hết nước mắt Tôi cũng buồn Nhưng phải ráng gắn gượng mạnh mẽ để an ủi vợ Nỗi đau mất con vừa nguôi ngoai Thì tôi được cấp trên cử sang nhật học nâng cao 1 năm Với lời hứa hẹn trở về sẽ thăng chức Nắm một vị trí quan trọng về chuyên môn Và có lẽ bước mặt của đời tôi Hay đời chúng tôi bắt đầu từ đây Phần đầu của cuộc hôn nhân khốn nạn của tôi với em Không có gì là hoang đường lắm đâu Có chăng là ở phần sau Chắc quý vị cũng được đoán được Chuyện gì xảy ra sau khi tôi sang Nhật Ban đầu tôi không muốn đi Nhưng em cũng khuyến khích, bảo chỉ có một năm rồi cũng qua nhanh thôi, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Vậy mà ngày đưa tôi ra sân bay, em vẫn bình tĩnh khóc sưng cả mắt. Tháng ngày bên ấy, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện hoặc chat, những lúc bận không chat được với nhau thì gửi mail. Tôi yêu em, tôi nhớ em, xa em, tôi vẫn luôn an lòng vì biết tính vợ mình ngoan hiền, xưa nay chỉ có mình một mình mình. Thời còn yêu nhau cũng lắm kẻ vê vãn, nhưng em chỉ biết có một mình tôi thôi. Ai theo đuổi, ai tán tỉnh, em đều về kể cho tôi nghe hết. vì vậy tôi rất yên lòng, vùi đầu vào học tập và làm việc, và từ chối cả những cám dỗ. bởi trong một năm ngắn ngủi ở xứ người đó, có một cô gái tỏ vẻ thích tôi. Và nhiều lần bật đèn xanh, nhưng tôi luôn tìm cách lãng tránh, giữ tình đồng nghiệp trong sáng. Rồi 12 tháng đó cũng qua, tôi về, em ra sân bay đón, rơm rớm nước mắt, vùi đầu vào ngực. Vợ chồng son lâu ngày gặp lại, tưởng còn mặn nồng hơn cả thỏa mới yêu. Tôi tràn trề hạnh phúc, mãn nguyện với tình cảm và công việc được khoảng 2 tháng, thì sự cố xảy ra. Nó đến bất ngờ quá Nó làm tôi chết lặng Một sáng tôi có việc ra ngoại thành Thăm anh bạn thân Nhà bạn có mảnh vườn trồng cây rất đẹp Đối diện bên kia hàng rào Là vườn của một nhà nghỉ Dạng du lịch sinh thái Ngồi bên này có thể thấy Một chảy phòng nghỉ Trong ra vườn Tôi ngồi uống trà với bạn ngoài vườn Đang nói chuyện vui vẻ Thì sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy em cặp tay giám đốc chi nhánh của em vào một phòng bên kia, họ liúu riếu thân mật tình tứ lắm, không hề để ý thấy chúng tôi. có lẽ những người đã từng bất ngờ phát hiện chồng hoặc vợ ngoại tình sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. sững sờ, ngơ ngác, bàng hoàng, không thể tin được, không biết phải làm gì, tôi cứ ngồi thằng người ra, làm bạn ngạc nhiên phải nhát. tôi nhờ bạn lấy máy quay. Nhờ thêm em bạn rồi cùng đi sang cái nhà nghỉ kia. Tôi không nhớ bằng cách nào chúng tôi đã lọt được vào tặng cái phòng đó để thấy chúng nó. Tôi cũng không hiểu sao, lúc đầu hùng hổ như vậy mà lại chỉ nhìn một cái rồi quay đầu bỏ đi thẳng. Tôi gọi về cơ quan xin nghỉ mấy ngày, rồi tìm đến một resort thuê phòng. Tắt điện thoại, vui đầu ở đó mấy ngày liền. Sau này nghe em kể lại em và gia đình tìm kiếm tôi khắp nơi. Sau mấy ngày, tôi bật điện thoại, hàng loạt tin nhắn, tôi không đọc cái nào. Tôi hẹn em về nhà nói chuyện. Đến lúc đó, tôi rất tỉnh táo. Tôi về, vào phòng khách, em đã ngồi chờ sẵn, cái mắt sưng hấp, mặt mày phờ phạc. Tôi ngồi đối diện em và hỏi, vì sao? Em ôm mặt khóc, không trả lời. Vì sao? Tôi chỉ nhớ rõ những lời mình nói, vì tôi nói rất ít. Tôi nhớ sau vài lần hỏi vì sao, mà không nhận được câu trả lời. Tôi đứng lên định bỏ đi, thì em sụp xuống ôm chặt chân tôi giữ lại, vừa khóc vừa nói. Qua cái đống ngôn từ lộn xộn ấy, tôi cũng hiểu ra câu chuyện, mà đến giờ tôi cũng không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Em bảo lúc tôi sang Nhật, lão sếp cũng tán tỉnh đông đưa. Nhưng em luôn giữ khoảng cách, nhưng một buổi trưa đi ăn tiệc với đồng nghiệp, xe em bị hư nên em gọi taxi. Em buồn nên uống nhiều, lúc tan tiệc về, lão xếp tình nguyện lái xe đưa về, lão đưa em thẳng vào khách sạn, em say quá nên không biết gì. Rồi sau đó, tại sao không tố cáo, nếu ngại mang tiếng, tại sao không chấm dứt? Em lại khóc. Bảo sau đó lão xếp xin lỗi, năng nỉ. chung cơ quan ra vào đụng mặt, lão cứ săn đó, em thì trống vắng bơ vơ. Em đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Em gục mặt không đáp. Rồi nói sau khi tôi trở về, em đã nói với lão là xếp, là sẽ chấm dứt quan hệ. Hôm mà tôi phát hiện là bữa hẹn hò cuối cùng của cả hai trước khi kết thúc hẳn. Lúc đó em còn nói gì nữa? Tại loại... Em mãi mãi chỉ yêu mình anh, tha thứ đừng bỏ em Nhưng tôi quá chán trường và khinh bỉ, không muốn ở lại nghe thêm nữa Tôi lên lầu dọn đồ đạc cá nhân, em gào khóc, định lao đầu vào tường Để thoát khỏi cái mớ lầy nhầy lúc này, tôi giữ em lại, nói thật nhẹ nhàng Anh yêu em, anh không nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay nhau Nhưng anh cần có thời gian để bình tâm lại Để chuyện này trôi qua, hãy cho anh 3 tháng nhé em Tôi đi, đến nhà bạn tá túc, Rồi gọi điện thoại cho người nhà em Để có người lên sống với em Kẻo em nghỉ quẩn làm chuyện dài dột Hôm sau, tôi với tòa hỏi Và nợp đơn xin đơn phương ly hôn Trong thời gian đó, tôi lên kế hoạch trả thù thằng xếp lăn nhanh của em Có người bạn khuyên tôi làm ông lên gửi đơn tố cáo kèm bằng chứng là cuốn băng cho nó mất chức, cho nó nhục nhã với đồng nghiệp, người quen. Tôi nghĩ như vậy thì thường lắm, lúc nào chả làm được. Tôi có một kế hoạch khác cần phải tiến hành trước. Những thằng xếp ngày nay hầu hết đều máu gái, vì dục vọng. Chúng nó cứ như rùi nhạn, ve vãn, tán tỉnh, bất chấp các em cấp dưới đã có gia đình hay chưa. Phải cho chúng nó nếm nỗi đau mà chúng nó đã gây ra cho người khác Tôi thề người tìm hiểu thông tin về vợ nó Để tính cách chinh phục Ngày đó cũng có người thân nói tôi nên tha thứ Cho nhau một cơ hội hàng gắn Ngay cả cha mẹ tôi cũng tỏ ra bao dung Khi em tới năng nỉ khóc lóc nhờ khuyên nhủ tôi Có lẽ họ tiếc cho tình cảm đẹp giữa chúng tôi trước đó Nhưng tôi thì khác Tôi vẫn yêu em Nhưng tôi cũng quá hận em, tôi không đủ đại lượng, đủ vị tha để có thể quên đi cái cảnh vợ mình trần truồn làm tình với cả đàn ông khác. Quay lại sống với em và cố gắng quên nó đi ư, tôi không làm được, chắc chắn là không. Vì vậy, nếu tôi muốn sống tiếp thì thôi, đừng ai nấy đi. Qua sự cố này, tôi rút ra được một bài học, dù chua chát nhưng là sự thật. Mà dường như bài quý ông trên đây cũng đã rất thấm thiết. Đàn bà vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ xa ngã. Không có người phụ nữ trung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội mà thôi. Trở lại kế hoạch chinh phục vợ thằng xếp lăng nhanh kia. Tôi rất nhanh có khá đầy đủ thông tin. Cô ấy thua tôi 2 tuổi, đã có một con trai 4 tuổi, cha mẹ làm giáo viên, nhưng lại là cháu ruột của một cơ quan chức có thế lực trong ngành ngân hàng. Chắc ngày xưa thằng xếp lăng nhăn này tại nó nó tán thế này. Tôi còn biết một số chi tiết khác về sở thích như cô thích đầm hoa, áo hoa, bông tai và vòng cổ dạng chuỗi dài, thích ăn đồ tây, xem phim rạp, nghe nhạc trịnh. Có lẽ tôi sẽ không nói thêm nhiều hơn về cô ấy, nạn nhân đầu tiên của tôi trong một chuỗi dài dày đặc. Những phụ nữ đang có chồng Mà tôi đưa lên giường sau này Riêng với cô ấy Đến nay thật lòng tôi vẫn ấy nấy Cô ấy vô tội Nhưng biết làm sao được Lúc đó tôi chỉ khao khát trả thù Cho thằng khốn nạn kia Thắng thiết những gì Mà nó đã tặng cho tôi Lần đầu tiên tình cờ gặp mặt Tôi sững sờ Bởi vẻ đẹp rất hiện đại Và cá tính của cô ấy Tôi thấy ngạc nhiên cho thằng khốn nạn kia vợ đẹp như vậy, có con trai rồi mà vẫn đi lăng nhăng ở ngoài. có lẽ tôi đã gặp may vì cô ấy cũng đang chán chồng. chỉ sau 3 tháng, ra vẻ điên cuồng theo đuổi vì kiếm xét ái tình với vài món quà đắt tiền và sau cái lần tôi chì cái giấy tờ thông báo thủ lý vụ ly hôn của tôi cho cô ấy xem, tôi đã đưa được cô ấy vào nhà nghỉ. Vào cái phòng đã đặt sẵn máy quay lén, tôi chấm dứt ngay với cô vì những gì mình cần đã có. Tôi gửi bản sao cuốn băng xét và vài tấm ảnh chụp những lúc khác. Tôi và cô ấy vui vẻ cà phê, nhà hàng, xem phim bên nhau cho thằng xét. Người giúp việc của nhà nó báo cáo lại cho tôi biết, nó lồng lộn lên, mặt đỏ tía, tay, làm ầm ẩy lên với vợ. Nó còn khóc nữa chứ. Cô ấy cũng không vừa, đớt chát, ông ăn chả thì bà ăn nem đấy, ly hôn đi. Đó là bởi trước khi nó tồn tèm với vợ tôi, cô ấy đã từng vài lần phát hiện ra nó ngoại tình. Nhưng nó là thằng hèn, bị vợ cắm sừng mà không dám ly hôn, chắc sợ ông chú của vợ triệt sự nghiệp. Nhưng tôi không tha cho nó, tôi thực hiện bước thứ hai, tôi làm đơn tố cáo gửi kèm bằng chứng tới đơn vị của nó. Cơ quan chủ quản cấp trên, đạn ủy. Tôi thề người đứng trước cổng cơ quan nó, từ sáng sớm. Ai vào làm việc cũng dúi vào một tờ truyền đơn, kẻ tội nó dẫn gái vào nhà nghỉ bị bắt quả tan. Và dĩ nhiên, tôi không quên gửi bản sao cuốn băng cho vợ nó, tức tình nhân cũng là nạn nhân đầu tiên của tôi. Nó không dám ly hôn, nhưng cô ấy dám, và dĩ nhiên, chú của cô ấy không tha cho nó. Sau này... Tôi nghe kể lại là nó mất vợ con, mất chức, bị kỷ luật đảng. Còn em cũng không còn mặt mũi nào làm việc ở đó nữa, em bỏ việc. Trở lại vụ ly hôn của em và tôi, sau cú sốc ở cơ quan này thì không thấy em đòi tự tử nữa, cũng không thấy em cố gắng xin tôi tha thứ và hàng gắn với tôi nữa. Chuyện ly hôn ở tòa diễn ra khá nhanh. Bởi với các vụ ly hôn vì chồng vợ ngoại tình thì 100% là toàn chấp nhận. Dĩ nhiên cũng có chút tác động từ phía tôi cho diễn tiến nó nhanh hơn. Chúng tôi không có con cái và sản chung chủ yếu là căn nhà thì tôi tự nguyện để cho cô ấy thế là xong. Tôi chuyển công tác vào Sài Gòn để làm lại cuộc đời, một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy chinh phục, thử thách và đam mê. Tôi đã nghĩ không bao giờ gặp lại em nữa Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ Hai năm trước tôi lại gặp em ở cái đất này Ngày đó, ly hôn xong tôi chuyển công tác vào Sài Gòn Tôi muốn đến một môi trường sống hoàn toàn mới Để có thể nhanh chóng quên đi vết thương lòng Hơn nữa, vào đây tôi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình hơn Chưa kể, tôi có một số mối quan hệ xã hội tốt có thể hợp tác làm ăn bên ngoài. trả thù rồi, nhất bỏ quá khứ với người vợ. một thời tôi hết mật tôn thờ. bạn nghĩ tâm trạng của tôi như thế nào? vui ư? không, buồn chán và trống rỗng ư? cũng không. tôi trả thù thằng xếp của em, vì tôi nghĩ mẹ công bằng ở đời là thế, có vay thì có trả. tôi chia tay em, vì tôi không quên được cái cảnh tệ hại kia. một khi quên không được. Sống với nhau cũng chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi. Tôi không muốn cả đời mình phải sống trong giận hờn, ám trách và dây dứt. Bỏ lại quê nhà và em sâu lưng, tôi ra đi với bài học thấm thiết và cây đắng về tình yêu, về lòng người. Như tôi đã nói, tình cảm chỉ là một dạng cảm xúc. Nó có thể tự nhân, thay đổi hoặc bị biến dạng bởi hoàn cảnh. Không có người phụ nữ trung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội. Những tháng năm sau này, càng tiếp xúc nhiều với dạng phụ nữ, tôi càng thấy điều đó đúng. Tôi tập trung vào công việc và kinh doanh, vì có thật mới vượt được đạo. Tôi gặp nhiều may mắn và mọi chuyện đều rất ổn. Về tình cảm, tôi đã thề với lòng là sẽ không cưới vợ thêm lần nào nữa. Nếu có quen ai thì cũng chỉ chơi bời cho nhẹ lòng. Nửa năm đầu tiên ở Sài Gòn, tôi không hề để ý tới bất cứ một cô gái nào vì không có hứng thú. Nhưng đúng là đời, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Có một cô bé mới ra trường, vào cơ quan tôi làm việc, là tình nguyện say nắng tôi. Tôi không tán, nhưng tôi không tu. Cho tôi thì tôi hưởng. Thật không ngờ, cô bé đó còn là con gái, nhưng tôi vẫn nói thẳng với cô bé đó. Là đừng chờ đợi, hy vọng gì ở tôi, Vì tôi không tin vào phụ nữ, Tôi không muốn lập gia đình, Tôi chỉ thích một cuộc sống tự do. Rồi cô bé đó nghĩ việc, Nhắn cho tôi cái tin, Anh đọc ác lắm, tôi cười, Và đi lít tin nhắn ngay, Không thấy cảm giác gì. Kể ra đến lúc đó, Tôi vẫn là một thằng tử tế, Bởi sau khi cô bé ấy đi rồi, Tôi cũng chẳng có hứng thú tán tỉnh ai nữa, Chỉ cho đến khi, tôi gặp cô thứ hai thì lối sống của tôi mới thật sự thay đổi cô ấy là phó giám đốc một công ty đối tác của tôi duyên dáng tự tin đã có chồng và con gái sau những lần gặp trao đổi công việc một ngày tôi mời cô ấy đi ăn trưa như hai người bạn thân tình chúng tôi có uống một chút rượu không biết vì rượu vì khung cảnh lãng mạn của nhà hàng hay vì thấy tin tưởng tôi mà cô ấy trải lòng hơi nhiều Có lẽ cô ấy sẽ không trở thành nạn nhân của tôi Nếu không đưa ra những tuyên bố cao ngạo nhớm đầy máu đạo đức Đạo đức về tình cảm như ghét người ngoại tình Tin vào sự chung thủy, tin vào hạnh phúc gia đình Tin nghĩa vợ chồng, rồi nào là cô ấy yêu mấy ấm của mình Tôi ngồi nghe mà cười khẩy trong lòng Cái máu chinh phục thời cư đổ vợ thằng xếp trỗi dậy Nào có lâu gì? chỉ cần hai tháng trời theo đuổi quyết liệt và cô ấy đã đổ cái rập bắt đầu từ đó cuộc sống của tôi bên cạnh công việc kiếm tiền tiêu tiền cho những sở thích riêng là niềm vui săn gái tôi săn gái có nguyên tắc phải đẹp nữ tính hoặc cá tính có học thức con nhà lành và đặc biệt tối kỵ gái bia gái bia ôm massage đời thật quái âm tôi đã đi xa để quên em Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Vậy mà tái ngộ nhau ở chốn này Hai năm trước Chúng tôi tình cờ chạm mặt Tại sân bay tân sơn nhất Khi em đang đi cùng chồng sắp cưới Gần bốn năm cách xa biển biệt nó rằng đã lãng quên Nhưng giây phút tình cờ nhìn thấy em Trong nhà ga quốc nội Thật sự tôi vẫn chán ván Tôi cố giữ nét mặt lạnh lùng Như lâu nay vẫn vậy Có lẽ tôi đã quay đi Đi thẳng Nếu như cạnh em không có anh chàng đầu hói ấy. Một điều thật lạ lùng, đã chủ động ly hôn, đã được ai nấy đi, không còn gì là của nhau nữa. Mà sao nhìn thấy em bên người đàn ông khác, tim vẫn nhói đau. Cứ nghĩ, kinh qua cuộc tình, mình chai sạn lắm rồi mà. Nhưng đúng là anh chàng khói đầu nhìn có vẻ trí thức, hiền lành ấy. Đã níu bước chân tôi lại. Tôi đứng một chỗ nhìn em và phản ứng của em làm tôi ngạc nhiên. Sau phút sững sờ, em quay qua nói nhỏ gì đó rồi đưa vali cho anh kia, chắc là bảo ra phía trước đợi rồi tiến thẳng tới chỗ tôi. Em cười thì tôi cũng cười, em hỏi: "Anh sao rồi?" "Anh vẫn thế, anh ấy là chồng em à?" "Không, nhưng tụi em sắp cưới." "Tôi chúc mừng em." Em không cười nữa. Đảo cho em số điện thoại. Tôi đọc như một cái máy. Em nói sáng hôm sau sẽ gọi cho tôi. Tôi giật đầu như một cái máy và không nhớ em rời đi như thế nào. Tôi ra xe mà thẫn thờ. Tài xế vừa chạy xe chạy đến đầu đường, điện thoại của tôi đã reo. Tôi mở máy là em. Ừ, anh đây. Anh quay lại đón em đi. Tối nay thuê khách sạn giùm em. Anh được hỏi gì, em sẽ nói sau. Tôi bảo tài xế vòng xe lại đón em, đưa vào một khách sạn ngay trên đường. Chúng tôi xuống nhà hàng của khách sạn. Trong đầu tôi lúc đó, cứ lẫn vẫn một ý nghĩ. Phải chăng là duyên nợ là tình cũ không rủ cũng tới? Chỉ ngồi một chút, chúng tôi lên phòng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thích trắng đêm chỉ để nói chuyện. Một đêm trắng ấy, có rất nhiều nước mắt, rất nhiều ngậm ngùi. Em đã kể lại gần như cuộc sống của bốn năm xa nhau cho tôi nghe. Trong khi tôi rời quê vào Sài Gòn, em cũng lựa chọn con đường đi thật xa để chạy trốn thực tại. Em sang Úc học Master 2 năm, sau đó em sang Mỹ để học tiếp. Em chỉ biết vùi đầu vào học và học vì những dư ân việc của cuộc hôn nhân buồn bã của chúng tôi vẫn còn chưa phai mờ. Ở nhà, Cha mẹ và người thân em lo lắng cho con gái Sợ cứ học và học mãi Tuổi thì đã quá băm rồi Sẽ ở không suốt đời Nên tìm cách mai mối cho em cái anh đầu hối này Bạn của anh họ em Một kiến trúc sư bằng tuổi tôi Nhưng vẫn chưa lập gia đình Những lần em về nước thăm nhà Là anh chàng này lại tình cờ xuất hiện Dường như anh ta thuộc dạng hiền lành phù khờ về kiến thức xã hội Chỉ biết chuyên ngôn với công việc Lại khá dễ tính Anh ta có biết chuyện ngày xưa của em và tôi Nhưng chỉ sau lần đầu gặp em Thì đã si mê như điếu đổ Và có vẻ chấp nhận Gia đình muốn em lấy anh ta Cứ làm đáng cưới Rồi sang Mỹ hoàn tất việc học Em thì chán nản chuyện tình duyên Sợ cha mẹ buồn Thấy anh chàng kia cũng là trí thức hiền lành Nên buông xuôi Nghĩ sao cũng được Lần này em cùng anh ta vào Sài Gòn là để ra mắt người cha già của anh ta. Anh ta chỉ còn cha trước khi em quay sang Mỹ học. Vậy lúc nãy em đi với anh, anh ta đâu? Rồi còn chuyện ra mắt, em bật khóc. Em không hề yêu anh ta. Có thể anh không tin, nhưng đến giờ em còn chưa cho anh ta hôn em. Lúc đó em mặc kệ, gặp anh rồi. Em mặc kệ, em không muốn xa anh nữa, em sẽ không ra mắt nhà anh ta nữa. Tôi im lặng, chỉ biết ôm em mà lòng thật đau đớn. Người yêu một thời của tôi, người vợ một thời của tôi. Tại sao chúng tôi phải gặp nhau trong cái cảnh chán trường này? Lẽ ra giờ này chúng tôi đã có con, những thiên thần bé nhỏ, có thể là hai đứa rồi cũng nên. Tôi cũng kể cho em nghe cuộc sống của tôi. Chỉ nhiên chủ yếu là chuyện công việc, làm ăn Em nghe say mê lắm Em hỏi kỹ lắm Và dù tôi đã cố tình không muốn kể Em vẫn hỏi về chuyện tình cảm của tôi Đã từng có nhiều phụ nữ tra hỏi tôi Nhưng với em tôi vẫn khó trả lời nhất Sao anh không lấy vợ đi? Ừ thì anh cũng quen vài người nhưng không hợp Chả lẽ anh cứ ở như vậy? Tôi im lặng, em rưng rưng Hôm sau chúng tôi đi Đà Lạt Em chỉ còn hơn một tuần ở Việt Nam Một tuần ở Đà Lạt Là những ngày thật điên rồ Mà cho đến giờ Nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ rõ Từng giây, từng phút Chúng tôi lao vào nhau Yêu nhau như chưa từng được yêu Gấp gáp, hối hả Chúng tôi như cậu bé, cô bé mới lớn Tò mò, ngỡ ngàng Kha khát, đam mê Không ai nhắc lại chuyện cũ Tôi còn nhớ một sáng tỉnh dậy. Vừa sang bên, không thấy em đâu. Tôi đã hoảng hốt đến mức nào. Tôi vùng dậy, tim đập thình thịt, và chỉ thở vào khi thấy em trong nhà tắm. Cũng có sáng tôi thức dậy trước em, lòng rưng rưng khi thấy nước mắt còn động thành vệt trên mắt em và trên gối. Rồi một tuần điên rồ ấy cũng qua đi, chúng tôi quay về Sài Gòn. Em phải về nhà để chuẩn bị sang Mỹ. Tôi đưa em ra sân bay, hai đứa đi bên nhau lặng lẽ. Anh không cùng em về quê để tiễn em đi được, giữ gìn sức khỏe. Em biết anh cũng thế nhé. Em nhìn tôi buồn thăm thẳm, tôi giả vờ khúc khách ho, quay mặt đi. Rồi em sang Mỹ, có một điều đến giờ em chưa biết, và đến giờ tôi vẫn đang cười thầm, sao mình sớm và ủy mị. Ngày em lên máy bay, tôi cũng có mặt, đứng ở một góc khuất của sân bay đó, mà thầm đưa tiễn em. Em đi rồi, tôi có thời gian tĩnh tâm, ngồi nhìn nhận lại lòng mình. Tôi nhận ra rằng mình còn yêu em đến chừng nào? Có lẽ khoảng thời gian 4 năm xa nhau, hai đường hai ngã, mỗi người là một cuộc sống riêng, hoàn toàn đó đã ít nhất xóa mờ đi những ám ảnh đau khổ trong tôi. Nếu như ngày mới phát hiện ra em phản bội, tôi đã nghĩ rằng cả đời này, cả kiếp này, mình sẽ không thể nào quên được cái cảnh em lên giường với thằng xếp lăn nhanh ấy. Đó cũng là điều thôi thúc tôi, phải cương quyết chia tay em cho bằng được, rồi bỏ quê mà đi. Nhưng bây giờ ngồi nhìn lại, dường như nó đã không còn là nỗi án ảnh gì ghê gớm lắm. Nhất là sau khi thấy em bỏ ngay anh chàng kiến trúc sư hói đầu, để chạy theo tôi, rồi một tuần điên rồ ở với nhau. Tôi cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi vẫn còn rất sâu nặng. Nhưng giả sử nếu không có 4 năm này, 4 năm mà tôi cũng sống buông thả với hàng chục cuộc tình cho vui ấy, liệu tôi có quên được nỗi ám ảnh đó không? Nếu ngày ấy tôi tha thứ và tiếp tục chung sống với em, liệu tôi có vượt qua được nỗi ám ảnh đó không? Chắc chắn là không, cho nên tôi cũng cần phải cảm ơn khoảng thời gian này Nó như một bước đệm cần thiết để tôi có thể lãng quên, dịu đi vết thương lòng Để có thể chấp nhận lại em, một cách tự nhiên, đầy đam mê, đầy khao khát Như những ngày riêng đồ vừa qua Và tôi lại thấy mình nhớ em, chúng tôi liên lạc hàng ngày trên Facebook, trên Yahoo Em cũng thường gọi cho tôi Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, đủ thứ linh tinh về tình yêu của chúng tôi, về công việc của tôi, về việc học của em, về bạn bè, về người thân, về niềm vui sống. Mấy tháng sau em lại về nước, chúng tôi bên nhau được nửa tháng, nồng nàn còn hơn cả thỏa mới yêu. Bởi như người ta thường nói, có đắng cay mới quý ngọt bùi, có mất mát rồi mới biết trân trọng những gì đang có. Đó là khoảng thời gian mà tôi sống thật tử tế Tôi ngừng cư gái Tôi giữ khoảng cách cần thiết với tất cả những phụ nữ đang quen Thậm chí còn nói chuyện thẳng thắn Với một số người Về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em Tôi chăm chỉ làm việc Trong mắt tôi lúc đó Chỉ có em và công việc Bạn bè thân hữu Tôi về thăm nhà Ưng thử ý cha mẹ Thật ngạc nhiên Chính các cụ cũng ủng hộ chúng tôi quay lại với nhau. Có lẽ trong mắt các cụ, ngoài lỗi lầm ngày xưa, em vẫn là một người con dâu ngoan hiền. Hoặc có lẽ là các cụ thương cho đời tôi. Bởi sau khi đi hôn, tôi không hề dắt người con gái nào về chơi cả và luôn lạng tránh chuyện lập gia đình. Khi gia đình em cũng không phản đối, chúng tôi dự định cuối năm đó sẽ kết hôn. Rồi em sẽ sang Mỹ, hoàn tất việc học để trở về bên tôi. Tôi hứa với em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em cũng thề với tôi, kiếp này, kiếp nữa, ngàn kiếp sau, mãi mãi, cũng sẽ chỉ yêu mình tôi, là của tôi mà thôi. Nhưng số phận ác ý luôn treo đùa. Một lần nữa, tôi lại rơi vào vực thẳm. Em đột ngột xóa Facebook, tắt Yahoo, đổi số điện thoại. Tôi không cách nào liên lạc được với em. Hỏi thăm bên gia đình em, họ cũng giấu. Nếu như quay trở về 10 năm trước, có lẽ gặp chuyện bất ngờ và khó hiểu như vậy, tôi sẽ có phản ứng ngay như tìm cách nhập cảnh vào Mỹ để đi tìm gặp em chẳng hạn. Nhưng sau nhiều biến cố, có lẽ mình đã trai sạn hơn. Tôi chỉ gửi một email duy nhất cho em, viết đúng một câu, vì sao? Em cũng gửi lại một email duy nhất trả lời anh quên em đi, làm ơn tránh xa em ra. tôi tự ái và bất cần, tôi không muốn tìm hiểu nữa. lúc đó tôi cũng nghĩ như bạn, như bạn gì trên đây mới nói, rồi cái gì cũng có thể xảy ra. chẳng hạn em sang đó, em đã từng hoặc đang có một mối tình bên đó, tính chuyện cưới xin rồi nhập tịch hoặc mới bị tiếng sét ái tình với ai đó. nói chung đã như thế thì thôi tiếp tục quên nhau đi. Còn như ảo mộng vô thường 4 tháng sau Tôi nhận được thiệp cưới của em Và người lấy em Cũng chính là anh chàng kiến thức sư hói đầu đó Chỉ nhiên là tôi ném ngay Cái thiệp cưới đó vô sọt rác Và không dự ngày cưới của em Tôi rất khó chịu Khi nghe người quen tình cờ Nhắc đến tên em trước mặt tôi Nhưng tôi cũng nghe được thông tin Em bỏ ngang việc học Về lấy chồng Và theo chồng vào Sài Gòn sinh sống Em làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài Có văn phòng ở Việt Nam Tôi quay lại với cuộc sống cũ Dường như đã trải qua một lần thử lửa Trái tim không còn loạn nhịp nữa Chỉ thấy thêm chút chán trường Thêm chút thất vọng Và thêm chút mất niềm tin Sau khi em lấy chồng không lâu Tôi cũng định cưới vợ lần nữa Tôi tạm gọi cô ấy là ít Năm nay ít 30 tuổi chưa chồng tôi quen ít từ 3 năm trước biết xinh đẹp có bằng cấp và nữ tính dịu dàng lãng mạn sống nội tâm giống như em ít cũng có bài sở thích tương tự em trong số những phụ nữ tôi quen có lẽ ít là người để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất cũng có thể vì quá trình chinh phục khó khăn nhất khi tôi đến ít đang có người yêu cònrã nửa năm kiên trì Tôi mới làm đổ được cô ấy, ấy là bởi anh là người yêu của Ít, cũng kém và vô tâm. Bạn gái mình thích gì, muốn gì cũng chỉ hiểu lơ mơ, mà lơ mơ như thích, thích hoa sao tiếng. Anh ta cứ nhẹ mua hoa hồng, tặng chẳng hạn, thậm chí Ít thích loại nước hoa gì cũng chẳng biết. Ở bên Ít, tôi cũng thấy thoải mái, Ít chính là người mà tôi chưa từng chưa từng nói chỉ cần có mặt bên cạnh cô ấy những khi cô ấy buồn trước khi gặp lại em thời gian tôi dành cho ít khá nhiều dù không hứa hẹn nhưng cũng chưa bao giờ tôi nói thẳng là sẽ không bao giờ cưới mà tôi chỉ ám chỉ với ít rằng tôi cần thêm một thời gian nữa để cân bằng lại cuộc sống rồi bất hạnh là tôi gặp lại em yêu lại em nên lãng xa với ít sau khi tôi quay lại với em Ít là một trong số ít người mà tôi tôn trọng và thấy có trách nhiệm phải ngồi nói chuyện thẳng thắn. Tôi kể cho Ít nghe mọi chuyện về tôi và em. Tôi xin lỗi Ít và thừa nhận mình còn quá nặng tình với người cũ nên không thể cho Ít tương lai. Đêm đó bên nhau, Ít đã khóc rất nhiều. Sáng, Ít ôm tôi chúc phúc. Em biết anh chỉ yêu cô ấy, em chúc anh và cô ấy hạnh phúc, em vẫn yêu anh. Nhưng anh đừng lo cho em. Tôi chia tay Ít, cảm giác ấy náy nhanh chóng Bị những khá hức về cuộc sống mới sắp tới của với em khỏa lắm. Và đã có lúc tôi quên Ít thật, rồi tôi bị em ném đá lần nữa. Ít vẫn chưa quên người mới, Ít lại trở về bên tôi. Dù tôi tỏ ra cứng rắn, dẫn dưng về chuyện giữa tôi và em. Chuyện em lấy chồng, Ít vẫn như một cái bóng lặng lẽ đồng hành bên tôi. Có những lúc người ta cần ở một mình Nhưng không ai có thể sống cô độc mãi Mà không có một người bạn bên cạnh Phải quên một người đàn bà bằng một người đàn bà Tôi nói với Ít hay chúng mình cưới nhau đi Tôi đã thấy rõ là Ít vui lắm Cứ ríu ra ríu rít suốt ngày với bao dự định Tôi chỉ cười bảo cứ làm theo ý em đi Một bữa tôi có anh bạn làm nhiếp ảnh gia ở tỉnh khác kế Sài Gòn chơi, tôi và ít tiếp đón rất vui, tôi đang ngồi lai rai, anh bạn nghệ sĩ nói mấu lặng tự bất ngờ, mày ra sân bay phú quốc đi, tôi chụp cho ông bà một bộ ảnh cưới trước, hôm sau chúng tôi ra phú quốc, mấy ngày xuống biển vào rừng mệt nhòi, nhưng mọi người đều vui vẻ vì ảnh đẹp, anh bạn ấy rất ưng ý với các tác phẩm của mình sau đó anh có việc về trước, tôi và ít nghĩ lại đến hết tuần, ngày cuối cùng ở phú quốc, chiều đó trời đổ mưa to, tự nhiên tôi thấy buồn da diết, thấy mệt mỏi, trống rỗng. chập choạng tối lạnh mưa, tôi rủ ít ra bờ biển ngồi nhậu, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hồi chiều, tôi đã uống nhiều, rất nhiều, ít cản tôi không được, rồi tôi say, hình như tôi đã nói những chuyện gì đó với ít. Và hình như tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu nặng triểu, cổ hậu khát khô. Không thấy ít đâu, tôi lơ mơ đi tìm, thấy ít đang đứng khóc ở ban công. Cô ấy buồn lắm, nhưng thấy tôi thì gạt nước mắt nguyện cười. Sao em khóc? Có chuyện gì à? Tối qua anh say quá, anh nói gì, làm gì vậy em? Không có gì đâu, anh chỉ nói những chuyện linh tinh. Như những người say ấy mà Chúng tôi về Sài Gòn Tối đó bình yên trôi qua Hôm sau tôi đi làm Chiều về thì không thấy ít đâu Cô ấy đã dọn đồ đi Chỉ để lại một lá thư mà cho đến giờ Dù tôi không biết mình đang giận Hay đang thương cô ấy Tôi vẫn giữ gìn cẩn thận Tê yêu thương của em Em phải ra đi thôi Trả anh về với cô ấy thôi dù em yêu anh biết giường nào, tê ơi, vì em biết anh chỉ yêu mình cô ấy, anh sẽ không thể quên được cô ấy đâu. đã có những lúc em nghĩ rằng với tình yêu của em, rồi anh sẽ quên được cô ấy, rồi chúng mình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau. nhưng em đã sai rồi, nếu tiếp tục chỉ thêm đau khổ cho cả hai mà thôi. coi như chúng mình có duyên mà không có nợ vậy. em xin lỗi, đừng giận em. Vì cô ấy rời xa anh đi lấy chồng Là lỗi của em Em không đủ can đảm, đối diện Để kể lại mọi chuyện với anh Nhưng anh sẽ tìm cô ấy Để nói chuyện, để cô ấy hiểu Xin đừng nghĩ em xấu xa như anh Cầu chúc anh và cô ấy sẽ quay lại với nhau Và sống với nhau thật hạnh phúc Hôn anh ngàn lần Em yêu anh biết đi rồi, tắt điện thoại Tôi đi tìm ít Ở những chỗ tôi biết đều không gặp Mấy buổi sau một tối, em bất ngờ tìm tới nơi tôi gặp. Nhìn em, dù từ thư ít tôi biết có uẩn khúc gì đó bên trong chuyện em bỏ tôi đi lấy chồng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn trào cơn giận, tôi nặng lùng. Em tới đây làm gì? Em về với chồng em đi. Em nhìn tôi trân trân, rồi đột ngột ôm chồng lấy tôi bật khóc. Em sai rồi, em sai rồi. Tôi dựng dưng gỡ tay em ra, em về đi. Không, có chết em cũng không về. Ôi đàn bà! Tôi không phải là người mê tín nhưng như đa phần người làm ăn, có thờ có thiên, có kiên có lành, tôi vẫn thường nghe mẹ tôi kể rằng, hồi tôi còn nhỏ, cụ có đi coi nhiều thầy khác nhau. Có một điểm chung mà các thầy phán, đó là số tôi sau này sẽ lặng đặng vì phụ nữ. Đến bây giờ ngồi ngẫm lại thấy lời ấy quả thật không sai Tôi có một anh bạn thân là nhà báo Thân nên mọi chuyện trong đời tôi anh ấy đều biết rõ Đến nhiều lần anh ấy khuyên tôi nên gạt đi quá khứ xây dựng gia đình với một người yêu thương mình bởi tuổi cũng đã lớn rồi Chuyện tôi muốn cưới ít cũng có một phần tác động của anh ấy Sau khi ít bỏ đi Có một tối anh ấy và tôi đã ngồi uống với nhau đến khuya, anh ấy đọc tặng tôi một bài thơ, nói tôi có thể thấy mình trong đó. Bao nhiêu người đã đi ngang đời ta, những khuôn mặt dù xa rồi vẫn nhớ, chấp nhận chia ly không một lời than thở, dấu thời gian cài khóa cửa tâm hồn. Bao nhiêu người đã đi ngang đời ta? Lẫn trong những lời khét gầm gió sóng gió, Vẫn lên lên một cánh bường nho nhỏ, nhỏ Chở buồn vui xuôi ngược bốn phương trời. Rồi một ngày nào đó em ơi, Gió không đến và biển không còn sống, Mặt nước sâu hôn hút màu vô vọng, Khi cánh buồm chất lặng giữa trùng khơi. Những ngày đó tâm trạng tôi thật khó nói, Tình cảm tôi dành cho ít, Cũng thật khó nói, khi biết được mọi chuyện, tôi không thể tin được một người con gái như ít lại có thể nghĩ ra, làm việc, làm được những việc kia gớm như vậy. Lẽ ra tôi phải giận cô ấy lắm, nhưng thật lòng tôi không thể giận được, chỉ cảm thấy chua chát, vì tôi mới chính là nguyên nhân của mọi việc. Còn em, tôi giận và trách em, em quá cả tin, em quá dễ dãi với chính tương lai của mình, để chúng tôi thay vì đã ở bên nhau, thì một lần nữa lại xa cách, mà lần này cách xa là biệt biệt, cái hố em đào khoét trong lòng tôi có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể lấp lại được nữa. ngày đó, khi biết chấp nhận rời xa tôi vì em, ít thật sự không cam lòng, biết cẩn kẽ chuyện ngày xưa của tôi, biết là người phi phán em thẳng thắn và mạnh mẽ nhất, cô ấy bảo không thể hiểu nổi. Vì sao một người vợ đang yêu chồng giường ấy Lại có thể dễ dàng ngoại tình Trong một năm ngắn ngủi mà chồng xa nhà Dù chỉ là nhu cầu thể xác Thì phụ nữ cũng không thể thiếu phương cách giải tỏa cân bằng để không phản bội chồng Ít âm thầm liên lạc với em Như bạn gì đã đoán đúng rồi đó Cô ấy kể ra một câu chuyện tháng năm ly Về mối tình của cô ấy với tôi Nào là cô ấy đang mang thai bảy tháng Nào là tôi đã hứa có trách nhiệm với mẹ con cô ấy Nào là cô ấy đã phải dành giật tôi với vài cô gái khác như thế nào Nào là tôi còn hận em đến mức đêm nằm mơ Và cô thức thốt ra những lời căm thù ra sao Viết xin em tha cho cô ấy và tôi Để tôi có một cuộc sống bình an Để con chúng tôi có cha mẹ Và để thuyết phục em Viết còn gửi cho em xem những hình ảnh Clip Ít và tôi mặn nồng tình tứ. Ít còn gửi ảnh tình tứ của tôi với vài cô gái khác, đặc biệt là một clip làm tôi mang nổi thị kính, tình ngang Lý Giang. Đó là Ít có một người em gái, thu cô ấy một tuổi, hai chị em nhìn bề ngoài rất giống nhau. Cô em của Ít có chồng làm dân xây dựng, sống ở quận 2, đang mang thai 7 tháng. Đợt đó chồng cô ấy xuống vũng tàu làm công trình, một sáng ít nói bận việc công ty quá nên đưa mấy túi hoa quả, quần áo trẻ sơ sinh, thuốc men nhờ tôi chạy ra nhà đưa gấp cho cô em. Tôi alo cho cô em, hẹn rồi lái xe ra. Cô em ra tặng xe đón tôi vào nhà, tôi đưa đồ, ngồi hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ một lúc rồi về. Giờ ngồi nghĩ lại, thấy cũng không có gì bất thường, chỉ là lúc đó. Tôi cũng chỉ hơi thoáng, ngạc nhiên, thoáng qua, vì tóc của cô em để cùng một kiểu như tóc của Ít. Và khi đón tôi ngoài xe, cô em có vẻ thân mật hơn bình thường, cứ liếu riếu bám lên, bám lấy bên cạnh tôi. Nhưng cảm giác lạ lạ cũng nhanh chóng bị xóa, bởi tôi nghĩ cô em có thể đã xem tôi như người anh rể thân thiết. Thì ra chị em Ít đã thuê người lén quay phim cái cảnh, cô em ra đón tôi. Rồi thân mật liếu liếu bên cạnh tôi, Còn tôi với một đống đồ trên tay, Vui vẻ cùng nhau đi trên quãng đường khoảng 20 mét về nhà, Rồi gửi cho em để mừng chứng đồ cho em về vợ. Vợ bụng bầu lầm sầm, vui vẻ ra đó, Như cảnh trong phim ấy. Một kịch bản rất đơn giản, Một đoạn clip rất đơn giản, Kết hợp với những gì ít đã viết, đã gửi, Không ngờ lại làm em, Một phụ nữ nông nổi, ngã gục, Thật ra em cũng âm thầm tìm hiểu và vài người quen mà tôi, biết. Nhưng tất cả họ chỉ biết là đời sống tình cảm của tôi phức tạp, nhiều bóng hồng. Việc làm một cô gái nào đó có bầu là chuyện thương. Điều đáng trách nhất là em lại không nói chuyện thẳng với tôi, mà lại đột ngột cắt hết liên lạc. Ngay trong cái mail cuối cùng, trả lời tôi cũng không chịu nói. Em nghĩ rằng, rồi xa hẳn tôi là tốt cho tôi và ít. Rằng trong sông thẳm tâm hồn, tôi vẫn hẳn em. Nếu em quay lại, mọi người đều đau khổ, nhất là đứa bé trong bụng ít. Chán nản, em đi đến một quyết định rất nông nổi và vô trách nhiệm với đời mình là bỏ học về nước lấy chồng. Em hy vọng đã cố quên được tôi và tôi sẽ mắc hẳn cơ hội quay lại ngày dây dưa với nhau. Điều ăn hận nhất là ngày đó tôi lại tự ái và bất cần Nên không chịu tìm hiểu kỹ hơn Như con chim từng một lần bị thương Nên sợ cành công Trong vào tôi lúc ấy Lại cứ lỡn vỡn suy nghĩ rằng Em lại thay lòng đổi dạ Chắc bên đó kiếm được anh Mỹ nào ngon ngon rồi Điều làm tôi ngạc nhiên Là ít có thể nghĩ ra Làm được những việc như vậy Và như số phận lại thành công Tôi ngạc nhiên Không phải vì đánh giá thấp IQ quy của ít Cũng như nhiều phụ nữ khác của tôi Tôi ngạc nhiên bởi Ít có tâm hồn rất đẹp, rất nhân hậu mà tôi luôn đánh giá cao là vì người hơn vì mình. Chẳng lẽ phải yêu tôi quá hay Ít thật sự nghĩ rằng em chỉ mang đến bất hạnh cho tôi, còn cô ấy mới là người có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Và sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, tôi vẫn thấy mình không thể giận Ít được. Vì tình yêu, cô ấy có quyền làm thế. Có chăng là tôi ngồi giận tôi? Và cho đến nay thì tôi đã mất ít thật rồi, khi đã hiểu ra một điều tôi thật sự yêu ít. Xin lỗi các bạn viết đến đây, nước mắt tôi đã rơi, thật đáng hổ thẹn, yếu đuối quá. Đã lâu rồi, tôi không yếu đuối thế này, nặng nề quá. Đêm đó khi em tới tìm tôi và quyết ở lại nói chuyện không chịu về, nghe em kể, tôi mới biết chuyện giữa em và ít, lại một đêm không ngủ. Đầu óc như một mớ bồng bông. Sáng hôm sau, tôi bảo em, Thôi em cứ về đi, anh cần ở một mình, anh cần có thời gian suy nghĩ, anh thấy rất mệt mỏi. Không hiểu sao, mấy ngày sau đó, tôi lại nghĩ về Ít nhiều hơn là nghĩ về em. Những kỷ niệm từ khi mới quen, từ khi tôi chinh phục, từ khi Ít thuộc về tôi, cứ liên tiếp ùa về. Nhắm mắt lại, nó cũng hiện ra mồm mộ. Tại chăng bấy lâu Tôi vẫn bị nỗi đau âm ỉ vì em Phản bội, dày vò Nên khi gặp lại em Thấy em có vẻ còn nặng tình với mình quá Thì Lòng tự ái được vút ve Tôi lao vào em mà quên đi ít Người con gái đã rất chung tình với mình Hồi đó Có một chiều chủ nhật Tôi chở ít ra một quán nước ở ngoài ô Là một biệt thự cũ cải tạo Lại quen thành một chánh sông Sài Gòn Trời đẹp quán đẹp, một góc nhỏ êm đềm. Chúng tôi nửa nằm nửa ngồi dưới gốc dừa, mơ màng nhìn lớp lục bình đụng đỉnh nói đua nhau chơi lửng lờ. Nắng ấm dịu dàng lọt qua khe, qua kẽ lá dừa thưa, gió mừng mang trên tóc, trên mặt rất thoải mái. Iclay like tôi chỉ cho tôi thấy phía bờ bên kia một bán nhà tranh, vương những bậc tam cấp nho nhỏ chạy xuống bờ sông hiện giữa hàng dừa non mơn mởn, khung cảnh bình yên nên thơ lắm. Ý Thề Thảo, em ước gì chúng mình được ở bên đó, bên nhau, dù chỉ một ngày thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi bật cười trêu, sau này nếu em thích, mình sẽ tìm mua một chỗ như thế, cả đời chứ một ngày gì. Chỉ sợ quen xong nhiều mũi, Lúc đó em lại bảo, phải vào nổi thành sống gấp thôi. Như nhiều cô gái ngày nay, Ít cũng thích shopping, nhưng hầu như lúc nào, Ít dường như cũng đều nghĩ cho tôi trước khi cho Ít. Biết tôi thích màu đen. Chứ lần vào ngày lãnh lương, Ít bỏ gần hết tiền lương há mua tặng tôi một cái điện thoại di động mới nhất của Sony. Dù tôi đã không thiếu về điện thoại, có lần sinh nhật tôi, không biết Ít chuẩn bị từ lúc nào để tặng tôi một bộ đồ tâm sự công đen từ đầu đến chân, áo cà vạt các lưng, quần, giày, vớ Biết tôi thích nghe Trần Thái Hòa Tôi chấn phong Ít lang thang ở nhiều cửa hàng Tìm mua đĩa nhạc Lần nào về cũng hớn hở bảo Đĩa gốc xịn đó ăn chất lượng nha Biết tôi thích mùi thơm của hoa nguyệt quế Ít tìm mua vài chậu thật to Thật đẹp Đem về để trong vườn nhà Có một cây để ngay gốc sân cạnh bàn Tôi hoặc hay ngồi uống trà đêm khuya Hay sáng sớm, tôi có một sáu, một tật sáu, từ sau khi ly hôn là hút thuốc và thích xài hộp quẹt Zippo. Ít cũng chịu khó đến những nơi bán Zippo, lâu lâu về lại tặng cho anh nè. Không phải tôi không cảm nhận được tình cảm chân thành của Ít, từ ngày mới quen nhau, chưa bao giờ Ít mở miệng và tôi phải mua cái này, cái kia cho Ít cả. Tôi tặng gì thì Ít đều nhận và rất vui. Dù nhiều khi quà đơn giản Chỉ là một cái khăn hoàng cổ Mà tôi đi đâu đó thấy đẹp Hoặc một cuốn sách Ngược lại, có một lần tôi đã thử ít Tôi bảo tôi đang gặp khó khăn đột ngột Trong chuyện làm ăn Đang huy động vốn Còn thêm khoảng 2 tỷ nữa để trang trải Mà chưa biết loay hoay ở đâu ngay Ít nói Để ít bán hay thế chất văn hộ chung cư của ít Nói là làm ít số sáng liên hệ ngay với một ngân hàng, đồng thời rao báo, rao báo và nhợt, cò bán căn hộ. Tôi chứng kiến hết những chuyện ấy, thấy lòng thật ấm áp. Tôi ôm ít vào lòng và bảo, thôi dừng lại em ơi, anh đã giải quyết được rồi, mọi chuyện tốt rồi. Tình cảm của tôi với ít cứ phun đầy dần theo ngày tháng, nhưng những kỷ niệm và những ân tình ấy. Đã bị một tuần điên rồ ở Đà Lạt của tôi và em su tan tác. Ngày quay lại với em, với tất cả ổn ức, dồn nén sau 4 năm, tôi dường như không còn chút bằng tâm gì với Ít nữa. Cái cảm giác ấy thấy khi mẹ nói chia tay Ít đã nhanh chóng bị khóa lấp. Thật tệ, sau mấy ngày, tôi tiếp tục đi tìm Ít. Ít không thể trốn tôi mãi được. Gặp nhau, tôi xót xa nhìn em. Chỉ có mấy ngày mà em gầy sọp hẳn, hốt hết. Thấy tôi, em quay lưng lại, vai run lên bần bật. Em xin lỗi. Anh đừng nói gì, anh đi đi. Có giận em, có trách em, anh cũng đừng nói với em lúc này. Em biết mình tệ lắm, nhưng anh về đi. Làm sao tôi đi cho được? Tôi ôm em vào lòng, thật dịu dàng. Thôi quá. Làm sao anh xa em cho được? Em mới là hiện tại và tương lai của anh còn cô ấy là quá khứ thật sự là quá khứ rồi tôi cảm giác được dường như em rất bàng hoàng nhưng không tin được những điều tôi nói em thẳng thốt run run nhưng còn cô ấy cô ấy thật sự yêu anh khi em nói chuyện với cô ấy biết ngày xưa hiểu lầm cô ấy đã như người mất hồn còn cô ấy thì làm sao tôi cười ôm em chặt hơn Cô ấy bây giờ đã là vợ người khác, cô ấy đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng của cô ấy rồi. Anh với cô ấy có lẽ là số phận, không thể cùng đi chung với nhau suốt đời, có lẽ có chút duyên, chút nợ với nhau. Nhưng bây giờ thì hết rồi, thật sự khi em đi rồi anh rất nhớ em, anh chỉ nghĩ về em chứ không nghĩ về cô ấy, anh không hiểu sao lại như vậy, mỗi lần nghĩ sẽ mất em tim anh lại thắt lại. Anh nghĩ mình yêu em rồi. Ít rưng rưng vùi đầu vào ngực tôi. Em thì thầm. Anh nói thật không? Anh đừng gạt em nhé. Nhưng anh thế nào? Em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, biết không? Có lẽ chiều đó, đêm đó và ít ngày sau đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi từ sau khi ly hôn. Hạnh phúc trong sự bình an nó không phải là thứ cảm giác nhục cảm Được thỏa mãn qua các lần chăn râu Hay cảm xúc hoang dại, điên rồ Khi tôi gặp lại vợ cũ Nó là sự yêu thương ấm áp và thân thản Tôi nhẹ lòng vì đã hiểu ra con đường mình sẽ phải đi Những gì mình cần phải vứt bỏ lại sau lưng Nếu muốn tìm lại hạnh phúc đích thực Lần này tôi quyết tâm xa rời hẳn vợ cũ Cuộc đời đầy đưa Đã qua hai lần biến cố Tôi thấy cô ấy và tôi dường như không thể mang đến hạnh phúc cho nhau Với những người đã đi ngang qua đời ta Nhất là để để lại một đoạn tình duyên sâu nặng, Chẳng chắn không ai có thể quên hẳn Xóa sạch hẳn mọi ký ức như chưa từng gặp gỡ Nhưng chúng ta ai mà chẳng phải sống tiếp Cuộc sống bên ngoài kia vẫn mãi miết trôi Chúng ta bị cuốn theo nó Những hoài niệm hay dần dặt về quá khứ Rồi một ngày Cũng phải xếp vào một ngăn nào đó Miễn là đừng có cơ hội khơi gợi lại Cuối cùng tôi cũng xác định được Tình cảm của mình dành cho ít Tôi tin rằng Em sẽ là một người vợ tốt và trung thủy Tôi nói với em Anh hiểu để duy trì mấy ấm gia đình Cần phải có sự xuất Góp sức của cả hai vợ chồng Bản chất Anh không phải là một kẻ lăng nhanh, anh hứa với em là sẽ chỉ có một mình em. Về phần em, anh muốn em hứa một điều, đừng để anh cả một lần nữa đau đớn vì vợ mình phản bội. Nếu một ngày em hết yêu anh, em có tình cảm với người khác, xin hãy chịt tay anh trước đã, được không? Ít ôm tôi, hôn tôi thật nhiều, em cầm tay tôi đặt lên ngực mình để tôi cảm nhận được nhịp tim em đang đập. Có cần em phải nói ra nữa không, ngốc ạ? Thật không ngờ, lần này, vợ cũ của tôi lại không can lòng. Thật không ngờ, một phụ nữ mềm yếu, sống dễ dãi và thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình bao lâu nay lại kiên tuôn dữ dội đến như vậy. Cô ấy tìm tôi khóc lóc, bảo sẽ ly hôn tròn để về với tôi. Nếu tôi cưới ít, thì cô ấy sẽ tự tử. Cô ấy tìm ít, khóc lóc, van xin ít trả tôi lại cho cô ấy. Ý tảo, em khác chị, nếu anh ấy còn yêu chị, chị muốn quay lại với chị, em sẵn sàng ra đi ngay, nhưng nếu anh ấy đã yêu em, muốn sống với em, thì em không thể nào thôi yêu anh ấy được. Sau một lần nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát, khuyên vợ cổ quay về chăm lo cho gia đình mới, tôi cắt đứt mọi liên lạc, cương quyết từ chối chập mặt. Tôi có mấy căn nhà đều đem cho thuê. Tôi và Ít thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở, nơi đó an ninh rất tốt, chúng tôi không sợ bị làm phiền bất chợt. Ngày cuối của Ít và tôi sắp đến, thì vợ cũ của tôi uống thuốc tự tử thật, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện. Biết tin, Ít và tôi rất hoảng hốt và thở phào khi biết cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi quyết định không đến thăm cô ấy nữa. Ít khuyên tôi đi thăm, đi khuyên nhủ cô ấy. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất, họ cứ làm lơ hẳn đi, còn dứt khoát với nhau được. Nếu không, sẽ lại xa đà, dây dưa lằng nhằn, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Tôi mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn mình được thanh thản, bình yên mà sống với lựa chọn của mình. Có thể tôi đã nạnh lùng và ích kỷ vì mong muốn sự bình yên đó cho mình, cho nên có vẻ nhẫn tâm với cô ấy. Vì vậy, tôi đã không biết nhiều về cuộc hôn nhân của cô ấy. Cô ấy cũng rất tội nghiệp Bất hạnh trong mối quan hệ với người chồng sau Một người thần kinh không bình thường Nhưng đó là chuyện tôi sẽ kể sau Sau khi bình phục Vợ cũ của tôi Cũng không còn có động thái gì khác nữa Chắc cô ấy đã hiểu ra Người tôi muốn xây dựng hạnh phúc Bây giờ là Ít Chứ không phải là cô ấy Tôi chuẩn bị làm đám cưới với Ít Chúng tôi rất hạnh phúc Với bao biển cảnh tươi sáng Chúng tôi lên kế hoạch cưới xong Rồi sẽ về ở đâu? Tôi dự định đưa ít về làm việc tại cơ quan tôi cho vợ chồng gần nhau. Thời gian ấy, chúng tôi thậm chí còn không giữ kế hoạch vì mong muốn có con càng sớm càng tốt. Chúng tôi còn đặt trước cả tên các con. Nếu là con trai thì tên gì, con gái thì tên gì. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa dám bất hạnh xuống đời tôi. Tôi cầm hận cuộc sống này. Tôi cầm hận số phận tôi, vì lần này tôi đã mất ít mãi mãi. bệnh Viễn, ít bất ngờ bị tai nạn giao thông. Em mất trước khi tôi kịp chạy đến bệnh viện. Em mất mà không kịp nói với tôi một lời nào. Tôi ngã gục, tôi ôm em lạnh ngắt trong lòng mà gào thét, đau đến không thở nổi. Sao ông trời bất công đến thế? Sao không rút bất hạnh vào tôi mà lại dán xuống đầu em? Em một cô gái 30 tuổi, tràn đầy sức sống Tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy ước mơ, hy vọng về tương lai. Còn tôi, một kẻ chán đời khốn nạn không ra gì, sao cứ phải sống vật vờ mãi giữa cuộc đời đầy ô trọt này? Tôi suy si sụp, rất nhiều đêm không thể ngủ được. Rất nhiều lần tôi thức dậy rồi nằm y ra đó cả ngày, cả buổi. Hình ảnh em, tiếng nói em, nụ cười em, hơi thở em cứ tràn ngập những kỷ niệm Những ký ức không đầu không đuôi dồn dập Nó làm tôi muốn phát điên Nhớ em, nước mắt mãi mãi không khô được Rồi tôi lang thang qua những nơi tôi và Ít từng đi Tôi thường đến một quán cà phê góc phố gần nhà Nơi tôi và Ít hay ngồi Chọn cái bàn đó Ngồi khẳng thờ cho đến khi quán đóng cửa Gia đình tôi lo sợ Cha mẹ và em trai tôi vào Rồi hai cụ ở lại luôn Còn gọi thêm hai đứa cháu họ ở quê, vào ở, chỉ để canh chừng tôi Trong những kỹ vật ít để lại cho tôi Có một cuốn nhật ký mà khi em còn sống tôi chưa từng được thấy Em hầu như viết hàng ngày những dòng, đầu, những dòng đầu tiên được viết từ khi chúng tôi mới bắt đầu biết nhau Dường như em đã yêu tôi từ những cái nhìn đầu tiên Rồi những dòng vật dây dứt giữa tôi với bạn trai cũ Niềm vui khi được ở bên tôi, Nỗi đau khi tôi chia tay em quay lại với vợ cũ, Nỗi hổ thẹn khi dùng thủ đoạn chia rẽ tôi và vợ cũ, Nên hạnh phúc khi tôi nói lời yêu em thật lòng, Rồi những dự định về tương lai tươi sáng của hai chúng tôi. Hôm nay, anh bảo, em hứa sẽ không để anh phải đau khổ lần nữa, Vì bị vợ mình phản bội. Em không nói, nhưng em biết anh hiểu mà, phải không? Anh của em, em sẽ dùng cả cuộc đời mình bù đắp cho anh Mãi yêu em nhé Mà cho dù một ngày anh hết yêu em rồi Em cũng sẽ không thay lòng đổi dạ đâu Em sẽ chờ đến kiếp sau để được yêu anh Được bên anh một lần nữa Em đã biết như vậy đó Ít ơi, em chỉ biết sống vì anh Mà anh đã làm gì được cho em đâu Tôi không chịu đựng được nữa Tôi muốn đi tìm em Tôi không còn gì để lưu luyến với cuộc sống này nữa. Tôi nóng từng nắm, từng nắm thuốc ngủ. Khi đã bắt đầu lơ mơ, chợt thấy lòng rất nhẹ nhàng. Lúc đó chỉ thấy một ý nghĩ. Có lẽ số phận bất công với em, nhưng lại công bằng với tôi. Đời không cho ai mọi thứ cả. Cho cái này thì phải lấy đi cái kia. Nhưng thật rớt trêu, tôi cũng không chết được. Tôi vẫn sống nhăn răng ra đó. Sau nửa tháng nằm viện, như một trò đùa. Đó là quản thời gian rất khó khăn với tôi.